Các bạn đang nghe tại đọc audio net Lúc đó mọi người thấy hơi ấn lạnh nhưng mà do phòng cũng đông người nên không có sợ lắm. Thế là mọi người kéo cái chốt cửa khóa lại tiếp tục lên giường và ngủ cho đến sáng và sau đó không có xảy ra chuyện gì nữa. Tôi có thoáng nghĩ có khi nào có ai đâu mở cửa rồi họ đi vô phòng của mình. Sau đó chúng tôi kéo cái chốt cửa khóa lại Như vậy họ vẫn ở lại trong phòng để ngủ chung với mình đêm đó hay sao, hay là không. Tôi chỉ thoáng nghĩ vậy thôi. Rồi lúc đến ngày về, tôi ngồi trên xe, tôi có dòm lấy cái căn phòng của mình ở. Tôi có cảm giác có lẽ đó chính là căn phòng mà mình đã ở và bị ma đè lúc trước đây. Còn cái câu chuyện này là do một người anh nhậu chung kể lại. Cái nhân vật mà xưng là tôi trong câu chuyện này không phải là con mà là cái anh bạn nhậu đó. Trưa hôm đó tôi đi nhậu cùng đám bạn của tôi. Khi đến chiều trạm giãn tối thì tôi lái xe về. Cái con đường tôi lái về nó khá vắng và đèn đường chưa có mở. Nó vắng đây không phải là vắng que. Nó cũng có nhà dân hai bên đường nhưng mà không có sang sát kế nối tiếp nhau. Chỉ xa xa là một căn, mà đường thì cũng ít xe chạy. Lúc mà tôi đang chạy trên đường thì à, nó có mưa hơi lâm râm thôi. Nhưng mà nó mưa nó ngộ lắm giống như luồng vậy. Lâu lâu thì nó cũng hơi nặng hạt. À, vậy đó. Cứ lâm râm, cái lâu lâu gặp cái chỗ nặng hạt rồi lại lâm râm. Thì khi đang chạy như vậy bất ngờ tôi thấy có một người đàn ông trung niên ở đầu đó xuất hiện ngay trước đầu xe. Đường chạy vậy à? Không biết lúc đó là tôi lo ra hay là gì trời mưa mà đang chạy tự nhiên thấy xuất hiện trước đầu xe, bất ngờ quá làm sao bây giờ, tôi thắng nhưng mà đâu có kịp. Thế là tôi đụng vô ông ta rồi tôi té lăn ra ở ngoài đường trầy cả chân. Nhưng mà thật sự chỉ xây sát ngoài da thôi. Mọi người thấy tôi té mới chạy lại đỡ tôi dậy, hỏi có sao không. Tôi nói không có sao. Rồi tôi quay lại dòm thì Thật là kỳ lạ. Tôi thấy cái người đàn ông mà tôi đụng đó, đứng tại vị trí đó dòm tôi mà không có cái gì say xuyển, không có té gì hết. Rõ ràng là tôi đã đụng người đàn ông đó rồi, tôi mới té. Vậy mà người đàn ông đó không sao hết là sao? Và mọi người chỉ lợi lo cho tôi, chứ cũng không ai lại hỏi hang ổng có sao không. Nó giống như là mọi người không ai thấy ổng hết vậy. Tôi lúc đó tôi mới té, trong lòng cũng sợ. Vì tôi trong người đang có nồng độ còn tôi mới uống rượu xong mà. Tôi đụng người ta cho nên tôi sợ công an tới là bị phạt rất nặng. Tôi thấy người đó không có sao nên tôi vội lấy xe tiếp tục để chạy về nhà. Đến khi về nhà đỉnh thần lại ngẫm nghĩ. Không biết mình đã đụng phải người hay là ma nữa. Những câu chuyện đến đây đã hết. Cảm ơn bác Thảo đã đọc chuyện của con. Trước khi kết thúc con xin bác cho con và fan của bác một món quà nhỏ được không ạ đó là nghe bác nói hai chữ úi chà kéo dài cùng với tâm trạng đầy phấn khích như khi bác chuẩn bị ăn một ngón, món ăn ngon ha ha ha con cũng chữ còn cũng chữ ok của bác nữa thank you and i love you cám ơn con nhưng mà xin lỗi bác không có nói được cái nói đó là khi phấn khích khi thích thú hay là khi mình ở trong cái tình trạng lúc đó thì mình ui cha nghe nó mới được chứ bây giờ nói giống như nói nói giả tạo nói nó không có được đâu mà có nói nói nó không hay nhen nó kỳ lắm <cười> nó vô duyên lắm thành ra xin lỗi để khi nào ăn đi khi nào mình thích mình mới ui cha nhen rồi cái chữ ok cũng vậy xin được cảm ơn cảm ơn quý vị và các bạn vừa xem qua hay là nghe qua chuyện bên lề lần thứ một nghìn bốn trăm ba mươi sáu trong đó là kho tàng chuyện Ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm bảy mươi sáu với những câu chuyện của các bạn gửi về Việt Thảo sẽ tiếp tục đọc những câu chuyện này cho đến khi nào hết chuyện thì lúc đó ngưng và chào có chuyện chúng ta đọc nữa không chuyện thì mình ngưng nhan xin được cảm ơn